Bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn người. Có người sẽ ở bên ta một thời gian dài, nhưng cũng có người chỉ thoảng qua như một cơn gió. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Đặc biệt là với vợ chồng, người sẽ đồng hành cùng chúng ta suốt cuộc đời thì càng phải có duyên phận mới có thể bên nhau. Nhiều người không hề biết rằng, Vợ chồng là duyên phận đời trước kiếp này của nhau Vì vậy hãy cùng Lan Phương lắng nghe ba câu chuyện sau nhé Câu chuyện thứ nhất Đêm khuya Trong một ngôi chùa Có một người quỳ dưới chân Đức Phật Nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu Người Thưa Đức Phật Thánh Minh Con là một người đã có vợ Con hiện đang yêu say đắm Một người đàn bà khác Còn thật Không biết nên làm thế nào Đức Phật còn có thể xác định Người đàn bà con đang yêu hiện nay Là người đàn bà cuối cùng Và duy nhất trong cuộc đời con không Người Thưa vâng. Đức Phật Con ly hôn Sau đó lấy cô ấy Người Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng Lương thiện, thảo hiền Con bỏ cô ấy Liệu có phần tàn nhẫn không? Có mất đạo đức không? Thưa Đức Phật Đức Phật Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tan nhẫn và mất đạo đức Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa Con làm như thế là đúng Người Nhưng vợ con vẫn rất yêu con Quả thật yêu con lắm, thưa Đức Phật Đức Phật Vậy thì vợ con hạnh phúc. Người, sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ. Tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật? Đức Phật, trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con. Còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác. Chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ. Cho nên người đau khổ là con. người. Nhưng còn cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mãi là người đau khổ. Đức Phật, con nhầm rồi. Con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác. Bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất. Cho nên Vợ con mới là người hạnh phúc Con mới là người đau khổ Người Vợ con đã từng nói Kiếp này chỉ yêu mình con thôi Cô ấy sẽ không yêu ai khác Đức Phật Con cũng đã từng nói thế Phải không? Người Con Con Con Đức Phật Bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt Xem ngọn nào sáng nhất Người Quả thật con không biết Hình như đều sáng giống nhau Đức Phật Ba ngọn nến Ví như ba người đàn bà Một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu Đông đảo chúng sinh Đàn bà đâu chỉ là 10 triệu, trăm triệu Ngay đến một trong ba ngọn nến Ngọn nào sáng nhất Con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu. Thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con? Người Con Con Con Đức Phật Bây giờ con cầm một cây nến đặt trước mắt để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất. Người, đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất Đức Phật, bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ Lại xem xem ngọn nào sáng nhất Người, quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất Đức Phật, thật ra cây nến con vừa cầm Giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay Tình yêu nảy sinh từ trái tim Khi con cảm thấy yêu nó Để tâm ngắm nghĩa Con sẽ thấy nó sáng nhất Khi con để nó vô chỗ cũ Con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất Thứ gọi là tình yêu cuối cùng Và duy nhất của con Chỉ là hoa Trong gương trăng dưới nước Suy cho cùng chỉ là con số không, Một cuộc tình Trống rỗng Người Con hiểu rồi Không phải Đức Phật bảo con ly hôn vội vã Đức Phật đang niệm chú Làm cho con ngộ đạo Đức Phật Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra Con đi đi Người Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai Người đó chính là vợ con hiện nay Thưa Đức Phật Đức Phật A-di-đà Phật Câu chuyện thứ hai Trước miếu quan âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật Khói hương nghi ngút Trên cây xả ngang trước miếu, có con nhện, trăng tơ. Mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời Cầu đào, nhện dần, có vật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Phật dừng lại hỏi nhện Ta gặp ngươi hẳn là có duyên. Ta hỏi ngươi một câu Xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay Có thật thông tuệ chăng Được không? Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi, thế gian cái gì quý giá nhất? Nhện suy ngẫm rồi đáp. Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi. Phật gật đầu đi khỏi. Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà. Trước miếu quan âm Phật tính của nhện đã mạnh hơn Một ngày Phật đến trước miếu hỏi nhện Người có nhớ câu hỏi Một nghìn năm trước của ta không Giờ người đã hiểu Nó sâu sắc hơn chưa Nhện nói Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất Vẫn là không có được Và đã mất đi ạ. Phật bảo Người cứ nghĩ nữa đi ta sẽ lại tìm ngươi. Một nghìn năm nữa, lại qua. Có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt xương, đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt xương, thấy nó long lanh trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá. Nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt xương, nhện cũng vui. Nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi cuốn giọt xương đi nhện dây khắc thấy mất mát thấy cô đơn thấy đớn đau lúc đó phật tới ngài hỏi nhện một nghìn năm qua ngươi đã suy nghĩ thêm chưa thế gian này cái gì quý giá nhất nhện nghĩ tới giọt xương đáp với phật thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi Phật nói, tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé. Và thế là, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài cát. Bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng Hôm đó, tân trạng nguyên cam lộc đỗ đầu khoa, Nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự quyền. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong Công Chúa. Trạng nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu, cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ châu nhi theo mẹ lên miếu lễ phật cũng lúc cam lộc đưa mẹ tới miếu sau khi lễ phật hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện châu nhi và cam lộc thì tới hành lang tâm sự châu nhi vui lắm cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu nhưng cam lộc dường như quá khách sáo châu nhi nói với cam lộc chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện Trên xà miếu quan âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc, hỏi. Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp. Ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng? Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà, nghĩ. Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ? Cam Lộc, vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho trạng nguyên Cam Lộc, sánh duyên cùng công chúa Trường Phong. Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thủ. Tin như sấm động, rớt trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô, nhắm mắt nghĩ ngợi, đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử chi thủ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường, nói với nàng. Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi? Nói đoạn, rút gươm tự sát Và giây khắc ấy, Phật xuất hiện Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác châu nhi Nhện Người đã từng nghĩ ra Giọt xương, cam lộc là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, trường phong mang tới đấy Rồi gió lại mang nó đi Cam Lộc, thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn Thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu quan âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cuối xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất? nhện nghe ra sự thật chợt tỉnh ngộ nàng nói với Phật thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. vừa nói xong Phật đã đi mất linh hồn châu nhi quay lại thân xác mở mắt ra thấy thái tử chi thụ Định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm. Câu chuyện thứ ba Tôi và vợ tôi không phải là người cùng một tình. Khi tôi chán nàn, buồn bã, đã quen được cô ấy, sau này trải qua bao nhiêu trở ngại, chúng tôi mới kết thành vợ chồng. Thời gian đó, chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn. Trong tâm, tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi Nếu một ngày không nhìn thấy tôi Thì tâm thần bất an Đứng ngồi không yên Tôi khai mở một số ký ức Ở những đời trước Vợ tôi cũng vì thế Mà thường nói với tôi Kiếp trước em và anh rút cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào Anh không thể xem một chút sao Tôi nói với cô ấy rằng Điều này không thể cưỡng cầu được Vào một buổi tối, tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi, trở về hơn một nghìn năm trước, nhìn thấy được những ân oán giữa tôi và vợ. Trong kiếp đó, sau nhiều năm, tôi xuống núi Vân Du, khi trở về chùa Vĩnh Hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi. Bởi vậy, chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì. Không lâu sau tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên xương Phật Pháp. Khi đó tôi chưa đến 30 tuổi. Những người thường họ hay đùa tôi là tiểu phương trượng. Hương họa trong chùa càng ngày càng thịnh vượng. Khách hành hương, các tín chúng những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt. Một hôm, một nhà giàu họ lý có việc đi qua chùa. Ông dẫn theo người nhà. Tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật. Khi uống trà nói chuyện thì biết được cả nhà ông đều tín phụng Phật Pháp hay làm việc thiện. Vì nghe nói tôi tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm. Thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng. Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang. Cô nhìn thấy những câu kệ tôi viết liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò. Tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường. Khi từ biệt tôi mới phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Thư không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua. Bỗng nhiên tôi thấy chấn động. tâm tư suy nghĩ bất định tự nhủ ta tu hành từ nhỏ đến nay tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn làm sao chức nữ sắc lại thất bại thế này từ hôm đó nhiều ngày khi đà tọa không thể nhập định được những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này từ đó tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút uông lơi nữa. Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư, thì ra là thư của Lý Viên Ngoại. Tôi vừa mở ra xem, mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư viết, con gái Lý Viên Ngoại từ sau khi ở chùa trở về, không lâu sau thì ngã bệnh, không cách nào chữa được, tìm không ra nguyên nhân căn bệnh. Tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào. Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh. Nghĩ tôi là người trong phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười hay sao? Nhưng không biết làm thế nào, vì sức khỏe con gái ông ngày càng nguy kịch, chỉ còn cách mời tôi tử đi xuống núi thăm con gái ông. Việc cứu người là khẩn cấp. Do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến được Lý Phủ. Lý viên ngoại trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón rồi dẫn tôi vào trong nhà. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư. Viên ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư. Con gái, con xem ai đến này. Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ừng hồng, khe khẽ hỏi tôi. Cao Tăng, Ngài đã biết rồi sao? Lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ, ra vẻ yếu ớt. Tôi vội vàng, thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng dài về Phật Pháp muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ. Nhưng cô ấy tựa như... Nghe mà không nghe. Lúc sau hỏi tôi, Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư. Tôi liền lập trường nói, đúng vậy, tuyệt đối không thể được. Nước mắt cô gái lăn dài trên má, một hồi lâu sau cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói, hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng. Tôi tặng ngài một bó tơ lụa, làm đồ cung dưỡng, mong cao tăng nhận cho. Tôi ấp úng nói, cây này, dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cự tuyệt. Vậy bẩn tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ. Bẩn tăng xin cáo từ, xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục. Thấy cô ấy im lặng, tôi liền quay người, bước ra khỏi phòng. Cao Tăng, xin hãy thông thả. Tiểu thư ở sau lưng tôi gọi. Tôi quay người lại. Nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao? Ánh mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ. Nếu đời này, ngài tu không thành, thì sao? Tôi đáp lời cô ấy, nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng. Nếu đã như vậy, dài lộ này xin làm tín vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm Ngài. Nói xong, tiểu thư quay người, đi vào trong. Trở về chùa được hai năm. Nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, Lý tiểu thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động cả một đời của tôi. Quả nhiên, trong kiếp đó, tôi tu không thành. Chớp mắt đã đến đời sau, tôi quả nhiên lại chuyển sinh thành hòa thượng. Sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoát mấy năm trôi qua, đã lại đến trung thu. ngày thứ hai là ngày hương hội buổi tối khi tôi đà tọa nhập định bỗng nhiên trước mặt hiện lên một khoảng không rõ ràng rồi xuất hiện công năng nhìn được tương lai quá khứ tôi biết được mình là phương trưởng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra sau khi xuất định chỉ biết thở dài than rằng định số đúng là định số Ngày hôm sau, người đến hành hương rất đông. Đến trưa, nghe thấy phía bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào. Trong tâm tôi, máy động. Đến rồi. Cuối cùng, cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ. là quan viên đi vào đại điện. lễ vật xong, ở trong phòng khách, mời tôi tiếp đón. Vị quan vừa thấy tôi liền nhìn kỹ trên dưới. rồi không ngừng gật đầu. Quả đúng như thế, quả đúng như thế. Hai tay tôi hợp lại trước ngực. Xin hỏi đại nhân từ đâu đến? Đến có việc gì? Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc, trả lời: Ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người. Tôi nói: Tìm người ư? Trường An cách vĩnh hoa tự cả trăm dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được? Các khanh tăng đều cảm thấy kỳ lạ. Là như vậy, người đó giải thích. Ta có một cô con gái, nó giống như viên Minh Châu trong tay vợ chồng ta. Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, có rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm, nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật. Hơn nữa, kiếp trước, từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tín vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi. Ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tín bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao. Không ngờ, quả thật rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào. Các sư đề bên cạnh nghe không lọt tay nữa, tức giận nói Vớ vẩn, phương trưởng chúng tôi là cao tăng đắp đảo, sao lại có thể giống lời ông nói được chứ? Tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho mở hòm gỗ của phương trưởng tiền nhiệm để lại, lấy ra gói đồ để lâu, đã bị bụi phủ kín. Cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách Đặt gói đồ lên bàn Rồi nói với vị quan viên Đây chính là tín vật Mà con gái ngài nói Đó là di vật của tổ sư Lúc này Các tăng nhân trong chùa tụ lại Ngày càng đông Có người chen vào trong phòng Đứng không được liền chen lên Bên cửa sổ chen nhau mà thở Hiếu kỳ chăm chú vào mọi chuyện xảy ra ở đây Vị quan viên nói Vậy thì, ngài hãy mở gói đồ đó, ra xem xem. Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi. Được rồi. Tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra. Quả nhiên là một bó vải lụa màu trắng, mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên, giải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt, các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu phủ phục xuống quỷ lạy. Lúc lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại vị quan viên đó nói với tôi Nếu tất cả đều là sự thật Thì xin cao tăng thu xếp Rồi cùng tôi lên đường vào phủ Chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự Con gái tôi kết hợp với ngài Đúng là trai tài Gái sắc Cả đại điện bỗng chốc tính lặng Mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng Tôi suy nghĩ một lúc Rồi chỉnh lại tăng y, ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, tay lận chuỗi Phật châu, niệm một đoạn dài Phật hiệu. Nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương. Là nợ nghiệp kiếp trước, làm ta hai đời không thể giải thoát được. Đành đoạn đứt từ đây, đợi đến khi đắp lại chính pháp vậy. Nói xong, tự mình làm tọa hóa. Mà rời đi tỏa thiền Cho đến khi viên tịch Đây chính là quan hệ nhân duyên Giữa tôi và vợ Trải qua luân hồi hàng nghìn năm Trong đời này Chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó Nơi trận thế mênh mông này Nối tiếp tiền duyên Mặc dù xa cách nghìn dặm Nhưng cuối cùng chúng tôi Cũng đến với nhau Hơn nữa lại là duyên lành Quy y Phật Pháp buông bỏ tình tiếp tục tu hành trong một pháp môn không cần xuất gia mà vẫn có thể tu thành vậy mới biết mọi sự trên đời đều là hai chữ nhân duyên lời phật dạy về duyên nợ phật nói người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước tới trả ơn cho bạn đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước tới Để đòi món nợ chưa trả. Hồng nhan chi kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước tới nhận phận công đức đã phát ra kiếp trước. Phật nói, nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ? Duyên đến nên quý, duyên hết. Nên buông, hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên, vạn sự, tùy duyên Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ Kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mắt ở kiếp này Đừng bỏ lỡ. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc, một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần, đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người Trần sẽ nói người kia là trăng hoa, đều cáng, sở khanh. Nhưng thật ra, đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Và chuyện tình cảm không thể níu kéo được.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 thì phải cố gắng. Tình yêu giống như sợi dây, hai người ở mỗi đầu cùng kéo, chỉ cần một bên kéo căng hoặc bỏ lơ, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc trùng xuống. Vậy nên, khi bạn tìm kiếm người ở đầu dây bên kia, hãy cân nhắc thật kỹ. Hoặc, bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc, bạn cứ liên tục tìm cái mới. Hoặc, khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm